Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 790 Sát Cơ M Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz <cười> Vinh Quỳ O Y Tòa Đại Thành Náo Nhiệt Cực Kỳ Đều là chen ở thiên kiêu bảng trước Mặt trên tên Hấp dẫn tất cả mọi người Tin tức truyền ra Có tự xưng là thiên tài tu sĩ tới rồi Nhìn chính mình có hay không lên bảng Thiên kiêu bảng số 1 Ô, làm sao là con kia tự mèo Đinh nhạc đây Thiên kiêu bảng trước người đều là ngạc nhiên Này người thứ 1 dĩ nhiên không phải đinh nhạc Xuống chút nữa nhìn Hậu thổ Hồng sinh đạo Lại vẫn không có đinh nhạc xuống chút nữa xem mười người đứng đầu bên trong đều không có đinh nhạc a đó là chân đảo bảng còn có một cách táo hóa bảng có người nói trên bia đá tổng tổng có hai hàng tên thứ một liệt chính là nằm ở chân đảo cảnh bên trong thiên kiêu ship hạng thứ hai liệt là táo hóa cảnh thiên kiêu ship hạng mọi người ánh mắt tùy theo rời đi nhất thời, Đinh nhạc hai chữ lớn hào quang rực rỡ cực kỳ nằm ở người thứ một Người thứ hai là hơi có chút âm ưu đế nhất Yên lặng một hồi tất cả mọi người đều là sưởng sốt Đinh nhạc lại vẫn không có chứng đạo Làm sao có khả năng Rốt cuộc có người phát sinh một tiếng thép kinh hãi Người tòa bên trong tòa thành lớn nhất thời đều là sôi trào Thứ bảy trong thành đế nhất ánh mắt trong nháy mắt chính là âm vua xuống tất cả đều là khó mà tin nổi Thần Tôn Sơn, Ngũ Đại Thần Quốc đều là không nghĩ sẽ là như vậy Chính là thiên kiêu bảng luyện chế giả cũng không nghĩ sẽ có xảy ra chuyện như vậy Một cách có thể lực ép ba kiếp bá chủ người lại vẫn không có chứng đạo Đây là cái gì nhịp điệu Hắn để tu luyện chính là cái gì đại đạo Tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi Thực sự có chút nói ngơ giữa ban ngày Tin tức truyền ra chiến trường Vô tận hỗn độn đều là sôi trào Thần quốc, giám quốc, thân vương đều là cảm áp lực Ánh mắt mang theo nghiêm nhị Cuối cùng hóa thành một tia sát cơ Nhân vật như vậy mà kể hắn là làm thế nào Nhưng cũng không thể lưu a Phiện phức Hồng hoang thiên địa chủ sở bên trong Đinh nhạc nghe tin tức sau vừa chuyển động ý nghĩ chính là biết không tốt Hắn không có chứng đảo sự tình vẫn luôn là bị hắn đè lên Hơn nữa còn có trước kia sơn thủy phân thân lộ diện Nhưng hốn đổn người đều là cho rằng hắn đã chứng đảo quá rồi Hơn nữa còn có vạn đảo đồ che lấp thiên cơ Nhưng ngàn phòng vạn phòng nhưng là bị thần Tôn Sơn bất ngờ cho lộ ra ánh sáng Hậu thổ nương nương rất nhanh sẽ là chạy tới một mặt ái náy Thần Tôn Sơn làm ra một cái thiên kiêu bảng vốn là vì càng thêm kích thích những kia thiên tài tuyệt thế Chỉ cần ở phía trên chiến trường này Liện có thể thể hiện xuất hiện ở trẻ tuổi bên trong ship hạng Người trẻ tuổi sao Có chút đánh nhau vì thể diện đều là hết sức bình thường Đối với cuộc diện chiến đấu cũng có chút khích lệ Nhưng ai cũng không nghĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy Hậu thổ nương nương đúng là biết Nhưng hậu thổ nương nương cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài Không có chuyện gì Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn Ai muốn muốn ra tay Liền để hắn đến đây đi Đinh nhạc nói rằng Hậu thổ nương nương nhưng là có chút không đồng ý Nói rằng thân thể ngươi chứng đạo tình huống nếu như truyền đi Ngũ đại thần quốc thời điểm khả năng đều sẽ có mạnh mẽ bá chủ ra tay đối phó ngươi Cho dù là ở phía trên chiến trường này Đinh nhạc uy hiếp trình độ vốn là đủ cường Nếu là lại tuôn ra một cái tương lai vô địch vương giả thần quốc giám quốc thân vương cũng sẽ ngồi không yên Vô địch vương giả từ cổ trí kim đều là không có mấy cái Nhưng có thể chứng đạo thành công Hoàn toàn đều là bá tuyệt một phương cường lực nhân vật Nhìn phạt thiên thần hoàng Lỏa dấm vào viết xe đổ ác Hơn nữa bây giờ nhìn lại Đinh nhạc muốn thân thể chứng đạo tin tức cũng là dấu không đi xuống Ngũ đại thần quốc chỉ cần có tâm Có chính là thủ đoạn Nhưng vào lúc này Đinh Nhạc Nhưng là đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo chạm lên Phản ứng đúng là rất nhanh Đinh Nhạc lạnh giọng nói rằng Làm sao? Hậu thổ nương nương hỏi Đinh Nhạc không nói gì Hắn dối ra một tay đem trước người Tư không xé ra Nhất chân chính là bước qua đi Tư không vô tận chiến trường Hậu thổ nương nương cao mày đi theo sát tới Tư không vô tận phía trên chiến trường Tiểu không đang cùng một vị ma tộc vương giả đại chiến Vị này ma tộc vương giả rất cường đại Ma khí ngập trời Cùng tiểu không chiến cũng là oanh oanh liệt liệt Không phân cao thấp Tiểu đậu vô cùng tiểu thanh mai là bị đinh nhạc coi chừng Bất quá tiểu không đinh nhạc nhưng là không có ngăn Vị thiếu niên này sức chiến đấu kinh thiên Chính là đánh không lại cũng có thể đào tẩu Đinh nhạc không thế nào lo lắng Nhưng ngay khi Tiểu không kịch liệt chém giết thời điểm Trong tư không đột nhiên xuất hiện một đảo mông lung bóng người Ánh mắt nhìn chầm chầm Tiểu không Trực tiếp chính là một trường đánh giết đi Ai? Tiểu không kinh hãi bá một tiếng sau lưng xuất hiện một đôi lông cánh Nhanh như tia chớp lùi về sau chạy không rồi. Lời nói lạnh lẽo âm trầm. Tùy theo thuộc về bốn chiếc bá chủ mạnh mẽ khí thế bao phủ một mảnh. Nhưng tiểu không thân thể chấn động. Suýt chút nữa té ngã. Chết. Một vệt thần quang xoay tròn như đao chém xuống. Hào quang sắc bén, mạnh mẽ uy năng bắn ra. vị kia ma vương giả đều là một tiếng hét thảm ngã trên mặt đất. Hống, Tiểu Không ánh mắt trầm trọng, một tiếng trầm thấp tiếng gào. Tùy theo phía sau hắn xuất hiện mông lung liệt không hắc lân thú tư ảnh. Nổ vang một tiếng, Tiểu Không đấm ra một quyền. Vô cùng quang bạo phát, lay động tư không vô tận. Nhường vị kia bốn kiếp bá chủ đều là ánh mắt kinh ngạc. Đây là thần thông gì? Bốn kiếp bá chủ nghi ngờ nói: "Phốc Tiểu không thân thể bay ngược mà ra Há mồm thổ huyết Trên người hắn xuất hiện một đảo vết thương sâu tới xương Máu tươi ồ ồ chảy ra Nhưng áo của hắn đều là bị nhuộm đỏ Đáng tiếc Bốn kiếp bá chủ mang theo đáng tiếc vẻ mặt than nhẹ Lại ra tay Liện muốn chém giết tiểu không Nhưng vào lúc này Xa xa Tư không một nước Đinh nhạc bóng người chính là hàn khí lạnh lẽo xuất hiện, giám. Đinh nhạc quát to một tiếng, âm thanh như sấm sét nổ vang mà lên. Tư không vô tận đều là nổ tung một mảnh, tùy theo. Một vệt kim quang như điện thẳng đến vị kia bốn kiếp bá chủ mà đi, chờ chính là ngươi. Bốn kiếp bá chủ sắc mặt không hề thay đổi. Ánh mắt của hắn rơi vào đinh nhạc trên người Nói rằng Ta ngược lại muốn xem xem ngươi để làm sao tu luyện Ấm Ánh lửa tung tói Bốn kiếp bá chủ nhảy ra một cái cực phẩm trí bào Ui năng mạnh mẽ Bị vô cùng thần quang bao phủ Không nhìn ra cụ thể hình dạng Nhưng vẫn là đem thánh mâu cho va bay ra ngoài Không cần phải nói Vị này bốn kiếp bá chủ chính là vì dẫn ra Đinh Nhạc mà tìm tới Tiểu Không Bất quá vị này bốn kiếp bá chủ cũng xác thực đối với Tiểu Không sản sinh sát cơ Tiểu Không biểu hiện quá mạnh mẽ Giấu đầu lòi đuôi, muốn tới thì tới đi Đinh Nhạc quát lạnh Hắn đối với thân phận của đối phương cũng không chút nào để ý Không nằm ngoài ngũ đại thần quốc một vị vương giả thôi Được Ta tới thăm ngươi một chút để có cái gì sức lực Bốn kiếp bá chủ quát nhẹ Tùy theo thần quang như đao vẽ ra các sợi hư không Phong mang vô hạn Cho dù đinh nhặt chân đạp tiên lộ rút lui Vẫn bị tổn thương Máu tươi tung tói mà lên Hơn nữa Ta cũng đối với ngươi dưới chân canh này bí bảo hết sức dám hứng thú Lần này liền cùng nhau giải quyết nghi vấn đi Bốn kiếp bá chủ mặc dù là vì thăm dò đinh nhạc sức lực Nhưng hiện tại Bất luận đinh nhạc sức lực là cái gì Bốn kiếp bá chủ đều là không chuẩn bị bung tha đinh nhạc Sát cơ lạnh léo âm trầm biểu lộ mà ra Chưa xong còn tiếp